Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 147 đến chương 150 tại kênh youtube Hắc Thiên Đường, website truyện truyệnaudio.mobi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi đi về phía nam 2 km, rời xa khỏi ngôi làng. Một cánh đồng rộng bao la chạy dọc theo bờ sông hiện ra trước mắt tôi. Trên cánh đồng trồng rất nhiều loại rau củ, trái cây khác nhau. Ăn mấy thứ này có no không nhỉ, chúng chẳng chứa bao nhiêu năng lượng. tôi sử dụng con mắt của quỷ máu để tìm kiếm hoàng hôn nhân tiện liếc xem mấy cánh đồng có trồng thứ gì hay hay không nhưng chẳng có gì quý giá cả mức độ năng lượng của rau củ đều rất thấp nếu tôi muốn ăn no bằng mấy thứ này thì chắc phải ăn cả nhà kho mới đủ no kia rồi sau một lúc tìm kiếm tôi cũng thấy hoàng hôn nàng đang cầm một dụng cụ bằng sắt một đầu nhọn một đầu bè đang liên tục dùng đầu nhọn đục lỗ mặt đất tôi đi lại gần Đứng nhìn nàng làm việc, nàng mặc quần áo vải, đang mãi miết cày bừa cho đất tơi sốt. Những giọt mồ hôi chảy từ trên trán làm ướt cả áo. Hoàng hôn là sinh vật bật bốn cơ mà, thế quái nào nàng lại phải đi trồng cây làm gì, giết một con côn trùng bật bốn khác sẽ có thể đổi lấy đá năng lượng đủ để mua cả nhà kho lương thực. Không thì thịt côn trùng ăn cũng sẽ cung cấp nhiều năng lượng hơn là ăn rau củ, giết đại vài con mang về phơi khô là đủ ăn rồi. Tôi suy nghĩ trong đầu khi thấy nàng làm việc. Chào hoàng hôn, tôi làm xong điều cô muốn rồi. Tôi bất ngờ lên tiếng. Âm thanh của tôi làm nàng giật mình quay lại. Thật sao, ngài giết phù thủy đen rồi ư? Cô nàng hét lớn, dường như nàng rất bất ngờ. Đúng vậy, xém nữa thì tôi bị hắn ta giết. Nhưng tôi đã kết liễu được hắn trước. Tôi trả lời chắc chắn. Hoàng hôn quỳ xuống đất hét lớn. Cha ơi, anh ơi thù của hai người được báo rồi. Nàng khóc nức nở, nước mắt rơi lã chả xuống đất. Sau một lúc nàng mới ngừng khóc. Vậy đến lúc cô thực hiện lời hứa rồi đấy. Tôi nhắc nàng về việc nàng sẽ làm nô lệ cho tôi. Tất nhiên thưa chủ nhân, bây giờ em thuộc về ngài. Hoàng hôn hơi do dự một chút, nhưng nàng vẫn quyết định giữ lời. Ha ha, tôi đùa thôi, tôi không thực sự bắt cô làm nô lệ đâu. Tôi sẽ trả lương để cô làm người hầu cho tôi. Vâng thưa chủ nhân. Hoàng hôn đáp, nàng xem đó là một lời nói khéo. Để tôi giúp cô quốc đất. Tôi lượng lấy cái quốc nằm trên đất. giơ lên hạ xuống liên tục, công việc này quá nhẹ nhàng với tôi. Tôi dùng nó để luyện tập luôn. Tôi quốc càng ngày càng nhanh, đến nỗi đất đá vụn bay lung tung. Chỉ nửa tiếng tôi đã cày tơi mảnh ruộng của hoàng hôn. khoa Ngài giỏi thật đấy. Hoàng hôn rất bất ngờ về tốc độ quốc đất còn nhanh hơn máy cày của tôi. Giờ chúng ta về nhà được chưa? Tôi hỏi nàng. Em còn phải nhổ cỏ và gieo hạt, rồi thu hoạch một ít củ gai vàng nữa. Hoàng hôn chỉ tay về một mảnh ruộng kế bên có nhiều cỏ dại. Tôi liền nhổ cỏ luôn dùng nàng. Lần này mất nhiều thời gian hơn quốc đất nhiều. Chủ nhân muốn nghỉ ngơi một lát không? Hoàng hôn gọi lớn, nàng đang cầm một rổ trái cây. Tôi và nàng ngồi nghỉ dưới một gốc cây. Sao cô phải làm nông vậy? Đi săn sẽ kiếm được nhiều thịt và kết tinh hơn mà. Tôi hỏi nàng điều tôi thắc mắc nãy giờ. Đi săn? Sao lại phải đi săn? Mọi người ở đây ai cũng sống bằng nghề trồng củ quả hết. Nàng dường như không có khái niệm về việc giết côn trùng để lấy kết tinh năng lượng. Không hiểu bằng cách nào nàng lại tiến hóa được thành bậc bốn. Đi săn một con côn trùng bậc bốn sẽ đổi được 5 viên đá bốn. Có thể mua được cả một nhà kho lương thực, còn trồng mấy thứ này vài tháng mới thu hoạch được một lần, mỗi lần không được một viên đá bốn nữa. Tôi nói nàng nghe về sự chênh lệch giữa việc đi săn và trồng cây. Thật sao? Nhưng có lẽ em sẽ không đi săn đâu, em không muốn giết hại những con côn trùng tội nghiệp. Tôi chưa bao giờ nghe ai nói côn trùng tội nghiệp, hầu hết mọi ma nhân hay ma quỷ tôi gặp đều giống tôi, xem côn trùng là thức ăn. Buổi chiều tôi phụ nàng nhổ hết đống cỏ dại, rồi đào một ít củ quả bỏ vào rổ mang về. Hoàng hôn tiếp tục đi gõ cửa những nhà có người già và trẻ em cô độc, tặng hầu hết số củ gai vàng cho họ. Chỉ chừa lại một ít để ăn tối. Củ gai vàng sau khi lột vỏ, nghiền nát. Nấu chín với nước thì biến thành một món súp bột màu vàng nhạt. Tôi ăn thử một bát, nó chẳng có vị gì cả, là một món ăn rất ngán. Sao cô có thể ăn thứ này vậy? Nó hoàn toàn không có mùi vị gì cả. Chúng tôi ăn thứ này suốt hàng ngàn năm nay, nó ổn mà, tôi có thể tự trồng, tự thu hoạch và ăn nó. Không cần thiết phải giết chóc các sinh vật khác để ăn. Hoàng hôn bắt đầu nói về sự quý giá của sinh mạng, về việc giúp đỡ kẻ yếu. Những thứ nàng nói làm tôi nhớ tới ông thầy âm ảnh của tôi, ông ấy suốt ngày giao giảng về giáo lý của thần tối. Thế giới này có những quy tắc của nó, Kẻ mạnh ăn kẻ yếu chính là quy tắc lớn nhất. Thánh tộc ăn ma tộc, ma tộc săn giết thánh tộc, kẻ mạnh sống lâu kẻ yếu chết sớm. Mặc dù tôi đã giết rất nhiều côn trùng và kẻ thù, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy ấy nấy hay tội lỗi. Nếu một ngày tôi bị họ giết thì đó là vì tôi yếu hơn họ, tôi sẽ không than vãn gì về việc này. Sau đó hoàng hôn ngủ trên giường, còn tôi ngủ trên bàn. Tôi thực sự muốn leo lên giường để ngủ với nàng, Nhưng có lẽ cần thêm thời gian để chúng tôi thân thiết hơn. Sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, hôm nay tôi sẽ không giúp hoàng hôn làm nông nữa. Tôi còn có việc của mình, đó là đi bắt một con côn trùng thật mạnh làm thú cửi. Nếu đã có được kỹ năng khế ước linh hồn thì không nên lãng phí nó. Bắt con gì thì được được nhỉ. Mình muốn một con thật khoai phong, có khả năng tấn công mạnh và tốc độ nhanh. Một con sâu sang mồi là tốt nhất. Nhưng nếu không có thì mình sẽ chọn nhện hoặc bỏ ngựa vậy. Tôi mặc vào áo choàng tàng hình, đi lang thang trong khu rừng. Suốt 3 tháng này tôi tìm được khá nhiều sinh vật bậc bốn, nhưng hầu hết đều là những con côn trùng dạng phòng thủ, có lớp giáp sắt siêu dày chậm chạp. Nhưng cuối cùng tôi cũng tìm được một sinh vật khiến tôi nổi lên hứng thú. Trước mắt tôi là một con rắn, là loại rắn rừng sống trên cây, nó đang cuốn người trên cành cao, Đợi con mồi đi ngang qua sẽ bật xuống tóm lấy con mồi. Cái miệng nó há rộng, để lộ ra hai chiếc nanh độc màu đen. Con này chỉ dài 2 mét, nhưng khí tức của nó hơi kỳ lạ. Con mắt của quỷ máu. Tôi sử dụng kỹ năng của mình để quan sát con rắn. Con rắn phát ra bức xạ năng lượng màu xanh lá rất mạnh. Hừng, con này phải mạnh ngang ngửa sinh vật bậc 4 cấp 5, thân hình nhỏ như vậy thì nọc độc của nó chắc phải cực kỳ kinh khủng. Mình phải cẩn thận. Tôi lén lút ẩn nấp, giữ nhiệt độ cơ thể bằng với nhiệt độ môi trường. Loài rắn có cả quan thị giác và nhiệt thị giác, nhưng giờ tôi che giấu cả hai nên nó không thể thấy tôi được. Cả tôi và con rắn đều đang đợi một con mồi xuất hiện. Khi rồi, một con côn trùng có lớp giáp sát nặng nề đang đi tới. Nó là một con côn trùng cánh cứng, nó dài gần 20 mét, cái đầu có một cặp răng càng to lớn sắc bén. nó dùng cặp răng này để đốn hạ cây cối và ăn lõi ở bên trong nó đang tìm kiếm thức ăn mà không hề biết nó sắp biến thành con mồi ngay khi con bọ đi qua cái cây con rắn đang ẩn náu con rắn búng người nó biến thành một tia chớp phóng thẳng vào người con bọ Phật! răng nó đâm xuyên qua lớp giáp sát dễ dàng con bọ lồng lộn lên khi bị tấn công nó gầm thét cố hất con rắn ra khỏi người nó Nhưng con rắn bám chặt vào lưng con bọ, nó tiết ra một lượng lớn chất độc, đục thủng lớp áo giáp lây lan vào phần thịt bên trong cơ thể con bọ. Chỉ vài giây con bọ đã gục xuống ngã quỵ, miệng con bọ sủi bọt màu đen, phần giáp sát trên lưng nó bị tan chảy một mảng lớn. Con rắn ngục lặng bên trong cơ thể con mồi, dùng nọc độc hóa lỏng máu thịt của con bọ, chỉ vài phút xác con bọ biến thành một bồn dung dịch màu xanh sẫm. Con rắn này ghê thật, cách săn mồi độc đáo đấy. Bây giờ con rắn đã tiết phần lớn chất độc trong cơ thể để phân giải con bọ. Nếu tôi tấn công nó sẽ không đủ chất độc để giết tôi. Nó phải ăn con bọ để thu hồi nọc độc. Ác quỷ biến hình. Cầu lửa diệt vong. Ti chớp đen. Quả cầu lửa nổ tung làm xác con bọ nứt ra, dịch lỏng bên trong túa ra ăn mòn mặt đất. Ngay khi con rắn hoảng sợ chui ra khỏi cái xác, tôi phóng một tia sét vào đầu nó. Tia sét làm vẫy trên người nó bong chóc, toàn thân con rắn ướt đẫm dịch lỏng của con bọ, nên dòng điện làm nó tê cứng co quắc. Tôi phóng liên tục vài tia sét vào người nó, để chắc chắn nó gục hẳn. Con này không làm thú cửi được, nhưng khả năng tấn công tốc độ cao và ăn mòn áo giáp của nó rất kinh khủng. Bắt nó vậy, mình đi 3 tháng rồi không kiếm được con nào tốt hơn. Tôi lại gần con rắn, cái đầu nó chỉ to bằng cổ tay tôi mà thôi. Trên trán nó có hai cái sừng nhỏ màu trắng. Tôi đặt tay lên đầu nó. Tập trung tinh thần theo lòng bàn tay đâm vào trán của con rắn. Một phần nhỏ linh hồn của tôi chui vào bên trong cơ thể nó. Bỗng biến cố xuất hiện, con rắn đột ngột tỉnh lại, quát cái miệng rộng cắn vào tay tôi. Vết cắn làm tay tôi đau nhói, một vệt đen nhanh chóng lan ra khắp cánh tay. Kiếm ý chí. Tôi cắn răng chặt đứt tay phải của mình. Ngay lập tức cánh tay rơi xuống đất, nó hóa thành một bãi dịch lỏng màu nâu, ăn mòn mặt đất. Nanh vuốt máu. Tay trái tôi mọc ra một cái vuốt nhọn ở cổ tay. Tôi dùng nó ghim thẳng vào miệng con rắn, đóng đinh nó xuống mặt đất, con rắn dãy dụa bị tôi dùng chân ghi chặt. Tôi phóng điện trực tiếp từ người mình sang người con rắn, làm nó bốc mùi khét. Lần này tôi mạnh tay hơn lúc nãy nhiều. Con rắn bị điện giật và thương nặng ở đầu, không dãy rụa được nữa. Tôi tiếp tục truyền những sợi linh hồn từ cơ thể mình vào đầu nó. Sau một lúc thì linh hồn của tôi cũng bám lên linh hồn của con rắn. Nó là một loài thánh tộc nên linh hồn rất yếu ớt, dễ dàng bị linh hồn của tôi đồng hóa chi phối. Tôi rút gai máu ra khỏi đầu nó, giờ con rắn vô cùng suy yếu. Lấy ra vài viên kết tinh năng lượng bỏ vào miệng nó, tôi cho nó uống một ít máu của tôi nữa. Máu linh động. Tôi chữa thương cho con rắn trước. Không thể để vật nuôi mới bắt chết lãng xẹt. Sau một lúc thì khí tức con rắn bình ổn, không còn suy yếu thoi thóp. Lúc này tôi mới lấy ra vài bình máu uống để tự chữa thương. Con rắn tỉnh dậy, giờ lớp vẫy của nó biến thành màu hồng, những vết thương trên người nó đã đóng vẫy, chắc cần vài ngày để lành hẳn. Nó không còn hung hăng trắng tôi nữa, mà đang dụi dụi cái đầu vào chân tôi. Nhìn mày màu hồng, lại có tốc độ rất nhanh, tao gọi mày là hồng ảnh nha. Tôi dùng cái tay còn lại xoa xoa đầu nó. Lớp vẫy trên người nó biến thành màu trắng. Hử! Có thể đổi màu để ngụy trang hả? Tôi thích thú nhìn con rắn thay đổi màu sắc. Vậy gọi mày là biến ảnh nha. Con rắn lúc lắc cái đầu, từ chối cái tên tôi đặt cho nó. Vậy mày muốn đặt tên gì? Tôi buộc miệng hỏi nó, rồi tôi cảm thấy hành động này thật ngớ ngẩn. Làm sao nó đủ thông minh để tự đặt tên cho mình được? Rắn nhỏ. Một âm thanh non nớt vang lên trong đầu tôi. Tôi trố mắt nhìn con rắn, thực sự nó có khả năng tự đặt tên cho bản thân. Là mày nói hả? Rắn nhỏ chỉ gật gật đầu. Nhưng mày đâu có nhỏ. Tôi chưa nói hết câu thì rắn nhỏ đã tự thu nhỏ kích thước từ 2m còn 20cm. Giờ nó trông giống như một con rắn con nhỏ xíu, nhưng bức xạ năng lượng trong cơ thể nó không hề suy giảm. Mày là loài gì mà kỳ lạ vậy? Tôi rất thắc mắc chủng tộc của nó, độc độc cực mạnh, tốc độ siêu nhanh, khuyết điểm duy nhất là phòng thủ yếu. Tử xà! Rắn nhỏ trả lời bằng giọng nói non nớt. Tử xà! Tử xà! Tôi chợt nhớ về truyền thuyết của loài rắn. Một loài rắn kỳ lạ có thể giết chết kẻ khác chỉ bằng một ánh nhìn. Nhưng những con rắn đó đều có kích thước rất lớn, những con mạnh nhất dài cả vài km. Mắt chúng có thể chiếu ra những tia chết chóc có tác dụng tước đoạt sự sống của các sinh vật khác. Trong rắn nhỏ không có điểm gì giống với tử xà trong truyền thuyết cả. Chắc nó là loài biến dị. Sinh vật biến dị là một hiện tượng khá phổ biến trong tự nhiên. Hầu hết mọi sinh vật sống dưới bóng tối, bị bức xạ bóng tối ảnh hưởng thì gian luôn nằm trong trạng thái động, có thể biến đổi gen bất cứ lúc nào. Thông thường nhất là sự tiến hóa. Thực chất là sự thay đổi gen từ loài yếu hơn thành loài mạnh hơn. Còn biến dị là gen vì một lý do nào đó biến đổi khác với gen của loài ban đầu. Ví dụ tôi là quỷ máu, nhưng bây giờ tôi có cả gen của loài chim vẫy sắc trong cơ thể, khiến tôi có cánh và lớp vảy giáp trên người. Còn rắn nhỏ chắc là biến dị gen nọc độc, khiến cho chất độc của nó trở nên vô cùng mạnh so với đồng loại, nhưng bù lại thì kích thước teo nhỏ, thân thể yếu ớt. Đi thôi rắn nhỏ. Tôi dùng tinh thần của mình ra hiệu cho nó, tôi và nó nói chuyện được với nhau vì bên trong cơ thể rắn nhỏ có một phần linh hồn của tôi. Rắn nhỏ dễ dàng búng người bay lên cổ tôi. Nếu bình thường bị một con rắn cuốn lên cổ thì sẽ khá là đáng sợ, nhưng do đã liên kết linh hồn nên tôi cảm thấy nó giống như một bộ phận cơ thể của mình vậy, rất là thân thiết. Trên đường về tôi và rắn nhỏ tiện thể đi săn vài con côn trùng. Có nó trợ giúp việc đi săn lũ côn trùng bậc 4 cấp 6 trở nên vô cùng dễ dàng, tôi nhảy ra đánh lạc hướng dụ con sâu đuổi theo, rắn nhỏ lén lúc tấn công tẩm độc làm con sâu tê liệt, sau đó tôi dễ dàng dùng lưỡi đau máu giết chết chúng. Côn trùng khó giết ở việc chúng có lớp giáp sát vô cùng cứng rắn, hầu hết vũ khí và đòn tấn công của tôi không thể phá vỡ lớp giáp, nhưng nọc độc của rắn nhỏ lại dễ dàng ăn mòn và phá hủy chúng. Mất hơn một tuần tôi mới quay lại được ngôi làng của hoàng hôn. Chuyện gì thế nhỉ? Tên chiến binh bữa trước đang nói chuyện với hoàng hôn, hắn đột nhiên nắm lấy tay nàng muốn kéo đi đâu đó, còn hoàng hôn thì cố gắng vung tay né tránh hắn ta. Buông tay cô ấy ra. Tôi hét lớn chạy lại. Tôi nhảy tới giáng một đấm thẳng vào mặt tên chiến binh, dù ở hình dạng ma nhân thì cú đấm của tôi vẫn rất mạnh. Nó làm quai hàm tên ma nhân bị trật, gãy hai cái răng, miệng hắn ta đầy máu tươi, hắn ngã lăn trên đất. có chuyện gì vậy hoàng hôn tôi hỏi cô nàng hầu gái của mình chí ít trên danh nghĩa thì nàng thuộc quyền sở hữu của tôi nhưng nàng chỉ im lặng không nói trả tự do cho nàng mày là đồ quái vật một con quỷ như mày không xứng đáng với nàng gã chiến binh vừa ôm hàm răng vừa nói máu vẫn đang túa ra từ miệng hắn ta nàng hoàn toàn tự nguyện muốn làm người hầu cho ta đúng không nếu nàng không muốn thì ta sẽ rời khỏi đây Hoàng hôn chần chừ một lúc. Em tự nguyện đi theo ngài. Có lẽ nàng là một ma nhân tốt biết giữ lời, hoặc đơn giản là nàng không muốn vì mình mà tôi với tên chiến binh đánh nhau nên đã trả lời như vậy. Mày nghe rồi đấy, cút đi trước khi tao giết mày. Tôi quát vào mặt tên chiến binh. Mày đang uy hiếp nàng, đồ quái vật. Tên chiến binh hét lên rồi rút kiếm lao về phía tôi. Thì ra mày chọn cái chết. Ác quỷ biến hình. Tôi biến thành hình dạng ma quỷ của mình, dùng móng tay đánh bật thanh kiếm của hắn ta. Tên chiến binh này chỉ là một ma nhân bậc 4 cấp 1, hắn ta không có áo giáp, vũ khí cũng chỉ là một thanh kiếm kim loại bình thường. Quá yếu đuối so với một con quỷ như tôi. Tôi dễ dàng sách cổ hắn ta như sách một con gà, dơ lên cao. Ảc Ảc, hắn ta bị tôi bóp cổ, mặt hắn tím bầm như gan heo. Nhưng vẫn cố dễ đạp để thoát ra. Xin ngài thưa chủ nhân, hãy tha cho anh ta đi, anh ta chỉ là bạn của tôi mà thôi. Hoàng hôn lúc này vô cùng sợ hãi, nàng muốn cứu tên chiến binh nhưng lại không dám tấn công tôi, nên nàng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin. Tôi dùng đôi mắt đỏ chót đang bốc khói của mình lường nàng. Là tên này tấn công ta trước. Dùng giọng nói ma quỷ vô cùng đáng sợ của mình. Giờ thì sao hả tên yếu đuối, mày chửi tao là quái vật hả, mày nói đúng rồi đấy. Tao là loài ma quỷ chuyên đi hút máu và tàn sát các loài khác. Giọng nói tức giận của tôi vô cùng đáng sợ. Nó có thể khiến côn trùng ngừng kêu trẻ em ngừng khóc. Giống như tiếng rip của gió qua khe đá, như tiếng tử thần đòi mạng. Lúc này thì tên chiến binh hoàn toàn sợ hãi, không còn chút xíu dũng khí nào. Cổ hắn bị tôi siết chặt muốn gãy nát. Tôi ném hắn xuống đất, làm văng một đống đất đá. Cút đi trước khi tao thực sự giết mày. nếu tao thấy mày một lần nữa thì chắc chắn mày phải chết tên chiến binh luống cuống bỏ chạy do quá sợ hãi nên hắn vấp té liên tục bò lăn bò càng phải rất cố gắng hắn ta mới chạy thoát được rắn nhỏ ngươi ẩn thân đi theo giết tên này đi tôi dùng tinh thần nói chuyện với rắn nhỏ đang đeo trên cổ nó tiến vào trạng thái ngụy trang dùng tốc độ nhanh như tia chớp đuổi theo tên chiến binh tên này tôi xác định giết lâu rồi nhưng không thể giết hắn trước mặt hoàng hôn được. Tôi biến lại thành hình ma nhân của mình. Đừng lo, ta đã thả hắn đi, ta sẽ không giết hắn ta đâu. Tôi dùng giọng nói nhẹ nhàng nói với hoàng hôn. Đó là lời nói thật, vì tôi không giết hắn ta, rắn nhỏ mới là người làm điều đó. Hoàng hôn đi theo tôi vào nhà. Tôi và nàng ngồi xuống cái bàn. Có lẽ mình nên xin lỗi nàng. Dù không cố ý nhưng chắc chắn hành động hồi nãy của mình khiến nàng sợ hãi. Tôi suy nghĩ trong đầu, cố gắng tìm cách mở lời trước. Đôi mắt của hoàng hôn vẫn sưng đỏ. Xin lỗi, tôi không có ý hù dọa cô. Tôi nhẹ giọng an ủi nàng. Ngài giết anh ta rồi đúng không? Hoàng hôn chất vấn, không hiểu bằng cách nào nàng lại biết được việc này. Làm sao có thể cơ chứ, tôi đang ở ngay đây với cô, sao tôi giết hắn ta được? Tôi chối bay chối biến. Ác quỷ biến hình. Hoàng hôn thốt ra một câu tôi vô cùng quen thuộc. Nàng nhanh chóng biến từ một thiếu nữ xinh đẹp thành một sinh vật cao 3M màu xám xanh. Trên đầu của nàng là cặp sừng nhỏ, hai bên tai xuất hiện những sợi lưu tua. Người nàng mờ ảo một làn khói, đặc biệt đôi mắt của nàng biến thành màu đen tuyền, trông như có hai luồng xoáy trong mắt nàng. độc tâm ma tộc. Tôi gọi ra tên chủng tộc của nàng. Hóa ra hoàng hôn cũng là ma quỷ như mình. Tôi ghét ngài, xin ngài hãy đi đi, ngài ở đây sẽ có thêm nhiều người khác phải chết. Âm thanh của hoàng hôn vang lên trong đầu tôi. Độc tâm ma tộc là một loài ma quỷ có khả năng đọc trộn suy nghĩ của những loài khác, họ giỏi sử dụng ma thuật tinh thần. Có lẽ những suy nghĩ của tôi đều đã bị nàng biết được. Vậy còn những lời nàng đã nói thì sao? Ta đã giết phù thủy đen, theo giao ước thì nàng là nô lệ của ta. Nếu tôi chết thì ngài sẽ không ở lại đây nữa đúng không? Bỗng hoàng hôn hỏi với giọng quyết liệt. Nhanh như chớp một con dao xuất hiện trong tay nàng, nàng tự đâm con dao vào cổ, dòng máu màu xám túa ra từ cổ nàng. Hoàng hôn gục xuống trong vũng máu. Hoàng hôn, hoàng hôn. Tôi chạy tới ôm lấy nàng, rút con dao còn ghim trên cổ ra, tôi dùng nó cắt cổ tay mình. Đổ máu của tôi vào miệng, vào vết thương trên cổ của nàng. Máu linh động. Sao cô phải làm vậy chứ? Tôi chỉ muốn tán tỉnh cô thôi mà, nếu cô không muốn tôi ở lại đây nữa thì tôi sẽ rời đi. Xin ngài, tôi cảm nhận được sự tà ác đang đuổi theo ngài, bất cứ nơi nào ngài đi tới chỉ đem lại chết chóc và thống khổ, xin hãy rời khỏi đây. Hoàng hôn yếu ớt nói, dường như kỹ năng của nàng đã cho nàng thấy thứ gì đó từ tôi. Được rồi, tôi sẽ đi. Tôi chờ đến khi vết thương của hoàng hôn liền lại, tôi đặt nàng lên giường. Mọi cô gái mình gặp đều rời xa mình sau vài lần gặp mặt. Đến bao giờ mình mới lấy vợ được đây? Tôi để vài chục viên đá bốn và một lọ máu của tôi lên bàn. Tạm biệt hoàng hôn. Rắn nhỏ đã trở về, nó đã hoàn thành nhiệm vụ tôi giao. Đi thôi rắn nhỏ, ở đây không cần chúng ta nữa rồi. chí ít bây giờ tôi cũng bớt cô đơn vì đã có một người bạn đi cùng. Tôi đi dọc theo con sông, dòng nước của nó vẫn êm đềm xanh biếc. Có lẽ cứ đi như vậy vài tháng thì mình sẽ quay lại được thành sông xanh. Thùng, thùng, thùng, bỗng phía trước vang lên tiếng trống. Sau một lúc thì một đoàn người gồm nhiều loài ma nhân khác nhau xuất hiện. Họ mặc cùng một loại trang phục màu đen trắng. Là một giáo phái nào đó sao? Đoàn người kiêng hai chiếc cán. Bên trên là xác của hai thiếu nữ xinh đẹp. Đẹp vậy mà chết sớm. Tội nghiệp thật. Tôi nhìn đoàn người đi qua rồi lén lút bám theo họ. Tôi muốn quan sát xem họ định làm gì với thi thể của hai cô gái. Đoàn người đi lên một ngọn núi ở sâu trong rừng. Nơi này rất âm u, đất có màu xám đen, cây cối ảm đạm chết chóc. Họ đi tới một cái tế đàn trong rừng, nó được xây bằng đá, có rất nhiều dây leo quấn quanh tế đàn. Họ đặt thi thể hai thiếu nữ lên trung tâm tế đàn. Hừng! Mình bắt đầu cảm thấy ghét chuyện này. U, u, u, âm thanh nỉ non vang lên, quanh quẩn u ám. Những cơn gió lạnh thổi lướt trong rừng. Gió không thổi trong rừng được, có gì rất kỳ lạ ở đây. Nữ thần Sương Đen, chủ nhân của khu rừng, chúng tôi xin hiến tế hai thiếu nữ này cho người. Một tên cầm đầu hét to, giọng của hắn vang vang lên trong khu rừng. Hắn liên tục hô lập đi lập lại câu nói đó. Hừ. Là một buổi hiến tế, mình có nên giết sạch chúng luôn không nhỉ. Tôi cực kỳ ghét những kẻ hiến tế phụ nữ. Với tôi phụ nữ là để yêu thương chăm sóc, chứ không phải để giết rồi hiến tế cho lũ quái vật. Khi tôi chuẩn bị ra tay giết đoàn người, thì từ trong khu rừng đi ra hai cái bóng màu xám xanh. Hai bóng ma trông vô cùng xấu xí, người của chúng bốc cháy ngọn lửa màu xanh lá. Gào. Chúng nghe nanh múa vuốt, đe dọa đoàn người hiến tế. Đoàn người lập tức bỏ chạy. Hai cái bóng bay lượn xoay quanh hai thi thể, sau đó chúng lại gần, rồi nằm lên hai cái xác. Tiếng gió rít cào hay tiếng hú đều dừng lại. Tôi cảm nhận được sự sống đang dần trở lại với hai thi thể. Chính xác hồi sinh sao? Những ngón tay của hai cô gái bắt đầu nhúc nhích, làn da lạnh ngắt màu trắng của họ dần biến đổi thành màu xanh nhạt. Họ mở đôi mắt của họ ra, bên trong chỉ có màu trắng. Trong họ bây giờ có một vẻ đẹp vô cùng ma mị. Họ đứng dậy và bắt đầu đi vào trong khu rừng, hướng về phía một ngọn núi. Đi theo hay quay lại nhỉ? Trong khi tôi suy nghĩ thì hai cô gái đã biến mất, tôi đành quay lại chỗ con sông, tiếp tục đi về phía trước. Sau vài giờ tôi đến một thị trấn ven sông, khung cảnh nơi này rất thơ mộng, với những ngôi nhà cổ kính mọc đầy dây leo, những vườn cây sung xuê trái ngọt, những cô gái xinh đẹp ăn mặc mỏng manh mời gọi. Đêm ngọt ngào. Tôi đọc thầm tên của quán trọ kim nhà thổ. Chỗ này hay đấy, mình đã ở trong rừng quá lâu rồi, hôm nay mình sẽ qua đêm ở đây. Tôi đi lại gần mấy cô gái xinh đẹp. Anh gì ơi, anh muốn qua đêm với em không? Một cô nàng tóc vàng mời gọi. Ôi cục cưng, đi với em đi, em sẽ khiến cục cưng không xuống nổi giường, chết me chết mệt với em. Một cô nàng tóc xanh vô cùng cá tính. Nàng dùng tay kéo áo để lộ bộ ngực căng tròn quyến rũ. Nhưng tôi phớt lờ những lời mời gọi này. Tôi đã có mục tiêu của mình, đó là một cô nàng có đôi mắt màu tím mộng mơ huyền ảo, mặc bộ váy màu đen gợi cảm. Nàng đang ngồi cạnh cửa sổ, đang nhâm nhi một ly rượu màu đỏ, khác với những cô gái khác đang ra sức mời gọi khách, nàng chỉ yên lặng ngắm nhìn những tia sáng cuối cùng biến mất. Tôi tiến lại gần nàng, chào theo kiểu cách quý tộc của ma nhân. Chào tiểu thư, ta có thể mời nàng đêm nay chứ? Cô gái nhìn tôi một chút, nàng hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi của tôi. Ưm, xin lỗi, nhưng tôi không phải là gái điếm. Giọng nói của nàng du dương dịu dàng. Ngài có thể tìm những cô gái xinh đẹp khác ở đây. Thật xin lỗi thưa tiểu thư, tôi không có ý đó, tôi chỉ định mời nàng dùng bữa tối nay. Tôi nhanh trí đảo hướng cuộc nói chuyện. Mình thật là ngu ngốc. Đẹp như nàng thì làm sao lại là gái điếm được. Tôi tự chửi rủa bản thân mình. Tôi ăn rồi, cảm ơn ngài. Cô gái nhẹ nhàng từ chối, nàng đặt ly rượu lên cửa sổ rồi, nàng từ từ đi lên lầu, chỉ để lại một mùi hương thoang thoảng. Tôi đi vào quầy rượu, chủ tiệm là một người đàn ông trung niên hơi gầy, khoảng 40 tuổi, ông ta đang pha chế rượu máu và nước trái cây. Tôi muốn hỏi chút việc. Ông có thể cho tôi biết ít thông tin về cô nàng vừa đi lên lầu chứ? Xin lỗi thưa ngài, vì ngài đợi tôi xong việc. Ông ta tiếp tục việc pha chế. Tôi lấy ra một viên đá bốn, đặt lên bàn. Giờ ông có thể nói cho tôi biết rồi chứ? Tất nhiên thưa ngài. Ngay lập tức cầm lấy viên đá, ông ta thay đổi thái độ, trở nên vô cùng niềm nở. Cô gái này mới tới thuê phòng chỗ chúng tôi vài tuần. Ba ngày cô ta thường mặc áo choàng đi vào rừng làm gì không rõ, buổi chiều quay về để ăn uống và nghỉ ngơi. Sau đó hắn ta dừng lại, nhìn tôi bằng ánh mắt dễ đoán. Tôi lấy ra một viên đá bốn nửa đưa cho hắn ta. Cô nàng là một pháp sư, cô ta hay tắm vào buổi tối, tôi có thể sắp xếp cho ngài một phòng bên cạnh phòng của nàng, có dịch vụ vô cùng đặc biệt, với giá chỉ 10 đá bốn. Hắn ta vừa nói vừa cười gian. Tốt, ông cầm lấy. Nhớ giữ kín chuyện này. Tôi lấy ra một viên đá năm đưa cho hắn ta. Tôi nhận lấy một tấm thẻ từ gã chủ tiệm rồi đi lên phòng. Dựa theo lời tên chủ tiệm thì những căn phòng này đều có khách những ma trận thu hình vô cùng bí ẩn, chỉ có khách VIP mới được phép sử dụng. Tôi khởi động ma trận thu hình, hình ảnh của cô gái mắt tím hiện lên, nàng mặc một bộ váy lụa trong suốt màu đen. Nàng đang ngồi nghiên cứu ma thuật. Ma thuật của chúng tôi thực chất là việc hấp thụ năng lượng từ đá năng lượng rồi chuyển hóa và giải phóng chúng khỏi cơ thể. Muốn thực hiện được một ma thuật thì đầu tiên phải hiểu rõ quá trình chuyển hóa năng lượng và giải phóng. Việc này tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu, luyện tập vô số lần thì mới thành công, sau đó tiếp tục tốn vô số thời gian để luyện tập thành thục, nâng cao tốc độ và hiệu suất chuyển hóa năng lượng. Những ma thuật khó thì phải tốn hàng chục thậm chí hàng trăm năm nghiên cứu mới sử dụng được. hai ma thuật cầu lửa diệt vong và tia chớp đen của tôi là loại cơ bản nhất của ma thuật chỉ việc chuyển hóa thành nhiệt năng và điện năng là sử dụng được còn những ma thuật cao cấp hơn như cơn lốc lửa bảo điện từ thì phải tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu mới dùng được nhưng ma thuật của chúng tôi rất yếu nên tôi không muốn tốn thời gian vào việc này dường như nàng đang bế tắc trong việc nghiên cứu ma thuật khuôn mặt của nàng nhăn lại đầy đau đớn thỉnh thoảng có khói và tia lửa điện từ người nàng Đó là dấu hiệu của việc chuyển hóa năng lượng thất bại. Có lẽ nàng đang nghiên cứu một ma thuật có độ khó rất cao. Sau một giờ thì nàng đi tắm, nàng cởi chiếc váy mỏng ra rồi nhẹ nhàng bước vào bồn, thân thể tuyệt mỹ của nàng như một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Tực, nhìn nàng ngon thật. Tôi nuốt nước miếng, đôi mắt xăm soi từng chi tiết trên cơ thể của nàng. Bỗng nàng lấy ra một thứ gì đó từ không gian. Nó là một khối mỏng hình chữ nhật. Nàng khẽ chạm lên những hoa văn trên miếng kim loại. Một hình ảnh 3D và rất nhiều văn tự lạ hiện ra, nó giống như bản đồ của một mê cung có rất nhiều hành lang và các căn phòng. Thứ này quen quen, nhìn không giống vật phẩm ma thuật. Đúng rồi, nhìn rất giống mấy vật phẩm công nghệ của Lola, thứ này là một máy chiếu. Tôi chợt nhớ về cô gái đến từ thế giới khác, không biết bây giờ nàng đang làm gì. Khẩu súng và hộp lưu trữ của nàng giúp ích rất nhiều cho tôi. Tôi cảm thấy nhớ nàng, nếu lúc đó tôi... Cô nàng mắt tím điều khiển bản đồ đi đến vị trí trung tâm của mê cung, bên trong hiển thị một căn phòng rộng lớn, chứa rất nhiều thứ kỳ lạ, nhưng thứ hấp dẫn tôi nhất là một viên đá màu xanh nước biển ở giữa phòng, chỉ nhìn ánh sáng nó tỏa ra thôi là tôi đã biết nó là báu vật. Thứ này có thể là một viên hạch tâm, không thì cũng là thứ gì đó chứa rất nhiều năng lượng. Hạch tâm chính là trái tim của các sinh vật bậc năm. Nó giống như kết tinh nhưng cao cấp hơn nhiều. Mỗi viên hạch tâm đều vô cùng quý giá, nếu muốn dùng đá năng lượng mua thì viên hạch tâm của sinh vật bậc 5 cấp 1 cũng có giá 100 đá 6, tương đương với toàn bộ tài sản của một sinh vật bậc 4 cấp 9. Nhưng cơ bản là sẽ không ai ngu mà đi bán hạch tâm lấy đá 6. Thứ này có tiền cũng không mua được. Sau khi nghiên cứu bản đồ, nàng cất nó đi. Nàng cuốn một tấm khăn mỏng màu trắng. Dùng ma thuật hông khô mái tóc rồi bước lên giường. Nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, khi nàng ngủ trông vô cùng xinh đẹp, như một nàng công chúa cao quý đang say giấc. Tôi ngắm nhìn nàng thêm một lúc lâu. Mai mình sẽ lén lút bám theo nàng, nếu mọi việc tốt đẹp thì có khi mình sẽ lấy được cả người lẫn kho báu Tôi dần chìm vào những giấc mộng. Sáng sớm cô gái mắt tím mặc một bộ áo tràn rộng màu đen che phủ toàn bộ cơ thể rồi đi ra ngoài. Tôi cũng mặc áo choàng tàn hình rồi đi theo. Trên đường khá yên bình, không có con côn trùng khổng lồ nào nhảy ra chặng đường như mọi lần cả. Sao hôm nay lũ sâu hiền thế nhỉ, bình thường là phải có vài con xuất hiện rồi chứ. Này rắn nhỏ, hay là ngươi biến thành khổng lồ ra chặng đường nàng, sau đó ta sẽ nhảy ra cùng ngươi đóng kịch, diễn một vở anh hùng cứu mỹ nhân, lúc đó ngươi giả vờ thua rồi bỏ chạy là được. Tôi dùng tinh thần liên lạc với rắn nhỏ trong không gian. Bình thường nó đều nằm ngủ trong đó. Không, không, trắng nhỏ lắm đầu liên tục, nó không thích đóng vai phản diện. Ta sẽ cho ngươi mười kết tinh cấp thấp. Tôi dụ dỗ nó. Nhưng lần này nó giả chết, không thèm trả lời tôi. Hừ, nuôi mập thay nhờ chút việc cũng không chịu giúp. Tôi đành từ bỏ ý tưởng này. Gào, bỗng có tiếng gầm vang lên, một con côn trùng vô cùng dữ tợn xông ra. Nó nhìn khá giống một con hổ mặc áo giáp có sừng nhọn trên đầu, nó to 30m cao 10m là một sinh vật bậc 4 cấp 6. Sâu hổ sừng đen. Con này thuộc loại khó ăn đấy. giáp cao, tốc nhanh, sát thương mạnh, khuyết điểm duy nhất là không sử dụng được ma thuật. Mình sẽ chờ lúc nó tấn công nàng rồi mới nhảy ra cứu. Vụ nổ hủy diệt. Âm thanh lành lạnh vang lên từ cô gái. Một quả cầu đen ngòm rời tay nàng. Bắn thẳng vào mặt con bọ. ầm, uhm, quả cầu nổ tung gây ra một đợt gợn sóng, làm cây cối xung quanh ngã rạp. Mặt con bọ xuất hiện một vết thương toan hoát, máu phun ra như suối. Nàng ta mạnh quá vậy. Tôi nhìn trân chối, không hiểu sao ma thuật của nàng vào loại cực kỳ mạnh, chỉ với một ma thuật duy nhất nàng đã khiến con bọ thương nặng. Bộ giáp đen siêu cứng của con bọ dễ dàng bị phá vỡ tan tành. Nếu là tôi đánh nhau với con bọ, Thì tôi cũng phải rất chật vật mới hạ được nó Gào, dù bị thương nặng nhưng con bọ vẫn còn khả năng chiến đấu Nó gầm thét lao vào tấn công nàng Dùng bàn chân to khỏe với nhiều gai nhọn tác thẳng vào nàng Cơn thịnh nộ của gió Nàng sử dụng một ma thuật cao cấp khác Từ bàn tay nàng xuất hiện một quả cầu năng lượng Nàng ném nó vào con bọ Quả cầu nổ tung biến thành một cái vòi rồng vặn xoắn cơ thể con bọ Cắt đứt các khớp chân của nó Con bọ tội nghiệp bị cắt cụt hết các khớp chân, cơ thể nó lúc này chỉ còn là một khối tròn và cái đầu chỉ còn một nửa. Nó đau đớn gầm thét, cô gái sử dụng ma thuật cuối cùng để giải quyết nó. Lưỡi đau không khí. Một nhát cắt vô hình chém xuống, bổ đôi cơ thể con bọ làm hai. Nàng vẫy tay thu hồi viên kết tinh trong người con bọ. Nàng mạnh quá, phải tương đương sinh vật bậc 4 cấp 8 ấy chứ. Anh theo dõi tôi lâu rồi đấy. Muốn chặn đường cướp sắt hay sao? Bỗng nàng nhìn về phía tôi đang ẩn thân, giọng nói của nàng có vẻ châm chọc hơn là tức giận. Mình đang tàn hình cơ mà, sao nàng phát hiện ra mình được, mình sẽ không lộ mặt, có khi đây chỉ là mưu mẹo nhỏ của nàng. Tôi quyết định sẽ yên lặng tiếp tục ẩn núp. Không chịu ra sao? bảo lửa. Nhiệt độ xung quanh nàng tăng cao, một cơn sóng nhiệt phả thẳng về phía tôi. Chết tiệt. Tôi vội vàng cởi bộ áo choàng ra, thất vào không gian. Áo choàng tàng hình không có chức năng phòng thủ, nếu bị ngọn lửa tác trúng thì nó sẽ cháy thành tro. "Bình tĩnh, ta không có ý đồ xấu đâu." Tôi vội vàng giải thích. Lén lén lúc lúc theo dõi một cô gái trong rừng mà anh nói là không có ý đồ xấu ư? Anh nghĩ tôi là tiểu quỷ vài ba tuổi hả? Lốc xoáy lửa. Từ bàn tay nàng phóng ra một cột lửa, bay thẳng vào mặt tôi. Dù cố gắng né tránh nhưng cột lửa cũng đuổi theo. Tôi không có ý xấu thật mà. Anh gặp thần chết mà giải thích. Cô nàng không quan tâm những câu nói của tôi. Vụ nổ hủy diệt. Không gian bên cạnh tôi xuất hiện một quả cầu màu đen. Tôi cảm nhận được sức mạnh vô cùng to lớn bên trong nó. ầm. Quả cầu nổ tung làm tôi bị thương. Tôi bắn người va trúng một cái cây khiến nó gãy đổ. Chuồng thôi. Tôi nhanh chóng bỏ chạy, cô nàng này giống y như một cỗ máy phóng năng lượng, nàng liên tục sử dụng các ma thuật tiêu hao lượng lớn năng lượng mà không cần nghỉ ngơi. Tốc độ của nàng khá chậm nên không đuổi theo tôi được. Hiếp, nguy hiểm quá, ai mà biết nàng ta mạnh như vậy. Tôi lấy ra một bình máu, uống vào để phục hồi thương thế. Có lẽ nàng không cần mình hỗ trợ đâu, quay lại thị trấn và tìm việc khác để làm sẽ tốt hơn. Nhưng cuối cùng không biết vì lo lắng cho cô gái hay vì kho báu bên trong mê cung, tôi quyết định tiếp tục đi theo nàng. Nhưng lần này là với một khoảng cách rất xa và sử dụng con mắt của quỷ máu để theo dõi nàng. Khi mặt trời đen sắp xuất hiện thì nàng đi đến chân một ngọn đồi nhỏ, đứng trước một tảng đá. Nàng lấy bản đồ ra xem xét. Là chỗ này. Tôi sử dụng kỹ năng tăng cường thính giác để nghe lén. Cầu lửa diệt vong. Cô nàng ngưng tụ một quả cầu lửa khổng lồ, ném thẳng vào tảng đá. ầm, uhm. Tảng đá và mặt đất xung quanh phát nổ, văn tung tóe để lộ một bức tường kim loại bên dưới. Lốc xoáy lửa. Bàn tay nàng phun ra một cột lửa, thiêu đốt bức tường kim loại, bức tường kim loại dần chuyển thành màu đỏ. Mất hơn nửa tiếng thì bức tường mới nóng chảy ra một lối đi nhỏ. Nàng tạo ra một làn khí lạnh để làm nguội lối đi. Nàng đi vào bên trong lỗ hổng. Đợi một lúc thì tôi cũng đi vào, bên trong là những bức tường kim loại dày hơn một mét. Những hành lang tối đen, không có nhiều họa tiết trên những bức tường, chỉ có những đường kẻ chạy dài. Đây là một con tàu vũ trụ, hay là lăng mộ, hay là di tích nhỉ. Không biết cô nàng đi đâu rồi. Khịt, khịt, tôi dùng mũi ngửi xung quanh, mũi tôi không phải loại siêu thính, nhưng cũng đủ để ngửi được mùi hương mà nàng để lại rồi đi theo. Là bên này. Tôi rẽ sang hướng bên phải. Chỉ hai phút sau tôi lại nhìn thấy nàng, nàng đã đi vào ngõ cục, phía trước mặt là một bức tường. Cơn lốc xoáy lửa. Nàng lại tạo ra một cột lửa, đục thủng bức tường trắng phía trước. Không hiểu nàng lấy đâu ra nhiều năng lượng để sử dụng ma thuật như vậy. Bên kia bức tường là một hành lang khác, nàng cứ tiếp tục đi như vậy, có đường thì đi, đường cục thì đục tường rồi đi tiếp. Tôi cũng không biết cách di chuyển như vậy là thông minh hay ngu ngốc. Lần này nàng đi tới một căn phòng, cánh cửa phòng làm bằng kim loại hoặc đá có màu xanh nước biển. Trên cửa có một chỗ lõm, trông giống như là để ấn tay vào. Nàng đặt bàn tay lên vết lõm, một lúc sau vẫn không có chuyện gì xảy ra cả. Chắc cửa hư rồi. Nàng thì thào. Như những lần trước, nàng dùng cột lửa nung chảy cánh cửa, lần này mất nhiều thời gian hơn. rầm cánh cửa sau khi bị nung chảy một lúc lâu thì rơi đổ, những cái bản lề của nó bị nung chảy trước tiên, còn cánh cửa vẫn khá nguyên vẹn. Một luồng khí lạnh màu trắng thổi ra từ căn phòng. Bên trong gian phòng là rất nhiều tủ kính, mỗi tủ kính là một cục băng, bên trong đóng băng một sinh vật kỳ dị. Họ có cái đầu trông y như một con bạch tuột, với cái đầu tròn, hai con mắt trợn trừng, cái miệng ẩn sâu trong tám cái xúc tu. Họ mặc những bộ áo giáp nhẹ bó sát cơ thể, tất cả đều đang bị đóng băng. Nàng thử khởi động các hệ thống trong phòng, nhưng không có thứ gì hoạt động cả, có lẽ đã vài ngàn năm trôi qua, mọi nguồn năng lượng đều đã cạn kiệt hoặc bốc hơi. Nàng đập vỡ một tủ kính, sinh vật bị đóng băng rơi xuống đất. Nàng tạo ra hơi nóng hòa tan khối băng. Sinh vật sau khi được trả đông vẫn không tỉnh lại, nàng lấy ra một lọ thuốc, vạch mấy cái xúc tu ra đổ lọ thuốc vào miệng hắn ta. Sau khi uống thuốc thì sự sống dần trở lại, nhiệt độ cơ thể của hắn ta tăng lên, làn da từ màu trắng chuyển dần thành màu đỏ. Khục khục, hắn ta ngồi bật dậy, phun ra một ngụm chất lỏng màu đen. Hắn ta cố đập vào đầu để tỉnh táo nhanh hơn. Và và, ngay khi thấy nàng pháp sư hắn ta sổ ra một tràng dài một loại ngôn ngữ kỳ lạ mà tôi không biết. Dường như nàng pháp sư cũng không hiểu hắn ta nói gì. Và và và. Hắn ta nói thêm vài câu nữa, rồi quát lên rất to. Từ tay hắn mọc ra một loại vũ khí năng lượng, trong nó giống như một thanh kiếm. Hắn lao vào tấn công nữ pháp sư. Nanh băng. Nữ pháp sư giơ tay lên, một thứ vũ khí màu xanh lam xuất hiện trên tay nàng, nó giống như một con dao găm làm từ băng. Nàng ném nó vào tên bạch tuộc, hắn ta né tránh, nhưng con dao như có mắt, nó đảo hướng rồi đâm mạnh vào cổ hắn ta. Tên bạch tuột ôm lấy cái cổ, một lỗ hổng đang túa ra chất lỏng màu đỏ sậm. Trước khi chết hắn ta khởi động một bàn phím trên cổ tay hắn ta. Hú, hú, hú, những tiếng hú in ỏi vang lên. Tên bạch tuột cục xuống, trước khi chết hắn đã kịp khởi động thứ gì đó. Nữ pháp sư tiến lại gần, dùng con dao nanh băng mổ đầu tên bạch tuộc, lôi bộ não của hắn ra ngoài. Sau đó nàng ăn bộ não của hắn ngon lành. Cô gái này đẹp nhưng có vẻ ác quá, mình nên suy nghĩ lại, lỡ may nàng muốn ăn não mình thì tiêu. Ánh mắt nàng liêm diêm như hưởng thụ. Sau đó nàng ôm đầu, khuôn mặt của nàng đầy vẻ đau khổ, nàng lăn qua lăn lại trên sàn nhà đầy đau đớn. Tôi liền chạy lại gần. Cô không sao chứ? Nhưng đang bị cái gì đó nên nàng không thể trả lời. Tôi liền cắt tay mình, đổ máu vào miệng nàng. Máu linh động. Kỹ năng của tôi có thể chữa những vết thương nghiêm trọng, chắc việc đau đầu này cũng chữa được. Cô nàng ngồi dậy, nôn thốc nôn tháo ra bộ não nàng vừa ăn và cả máu của tôi nữa. Cô ổn chứ? Tôi ân cần hỏi nàng. Bỗng nàng vung tay lên, tôi ngửa cổ ra phía sau né tránh, rồi ngay lập tức bắt lấy tay nàng. Suýt tí nữa thì con dao găm đã cứa đứt cổ tôi. Này, tôi vừa cứu cô đấy, đừng lấy oán trả ơn thế chứ. Dường như lời nói của tôi có tác dụng, cô nàng không hung hăng tấn công tôi nữa. Sao lại đi theo tôi, tôi đã cảnh báo anh rồi mà, tốt nhất anh nên rời đi trước khi tôi giết anh. Tôi biết cô muốn lấy báu vật trong di tích này, tôi sẽ giúp cô, báu vật chia cô bảy tôi ba. Tôi đưa ra lời đề nghị. Làm sao anh biết việc này? Làm sao tôi tin tưởng anh được? Cô nàng chất vấn, nàng không tin tưởng tôi. Mà cũng đúng. Có cô gái nào lại tin tưởng một kẻ bám đuôi cơ chứ? Vì tôi vừa cứu cô, không có tôi thì cô chết rồi, như vậy không đủ sao? Có rất nhiều loài ma quỷ có xu hướng trả ơn, nếu cứu họ một thì họ sẽ trả ơn mười. Hy vọng cô nàng Pháp Sư cũng là một trong những loài này. Héo, héo, héo, tiếng hú ầm vang làm tôi nhất cả đầu. Trăng rắc, trăng rắc. Âm thanh cường độ cao làm vỡ những tủ kính, những tảng băng cũng bắt đầu nứt ra. Được rồi, anh hãy giúp tôi giết hết những tên này, không thể để chúng tỉnh lại. Có vẻ tình thế rất nguy hiểm, cô nàng gấp gáp nói. Ác quỷ biến hình. Ác quỷ biến hình. Cả tôi lẫn nàng pháp sư đều biến thành hình dạng ma quỷ của mình. Trên đầu nàng xuất hiện một cặp sừng cong vút màu tím giống như làm bằng đá quý, phía sau lưng là một cặp cánh rồng. Trên người nàng nhiều chỗ xuất hiện vảy giáp, những giải năng lượng màu đen như hoa văn khắp cơ thể nàng. Đừng nhìn tôi nữa, mau giết chết mấy tên này đi. Tôi nàng quát lên khi thấy tôi đang say sư nhìn nàng. Lưỡi đao máu. Tôi sử dụng hai lưỡi đao và đôi cánh của mình xoay tròn, chém liên tục vào những khối băng, cắt đôi cả những sinh vật bạch tuộc ở bên trong. Dù cố gắng phá hủy các khối băng nhưng có hàng ngàn tên ở trong căn phòng này. Sẽ không kịp mất, nhiều tên đã rã đông xong rồi. Tôi cảnh báo. Nàng Pháp Sư Trần chừ một chút. rồi lấy ra một quả cầu pha lê màu tím. hỡi vị thần của sự hủy diệt, ma thần tử liên, hoa sen của thần chết, xin hãy cho con mượn sức mạnh của người. Cô nàng tất giọng ngân nga, Viên pha lê trên tay nàng vỡ vụn, từ đó bay ra một luồng khói màu tím, nó bắt đầu xoay tròn cực nhanh rồi biến thành ảo ảnh của một vị nữ thần, nàng mặc một bộ áo giáp màu tím đen như được làm từ đá quý. Lời thỉnh cầu của ngươi được chấp nhận, Âm thanh lạnh lẽo vang lên từ vị nữ thần. Nàng rút thanh kiếm trên hông ra, chém một nhát về phía những tên bạch tuộc. Đó là một nhát kiếm vô cùng ngọt, nó nhanh chóng biến lớn, kéo dài ra. Lướt nhanh qua không gian rồi dần biến mất. Tất cả mọi thứ nhát kiếm đi ngang qua đều bị cắt làm hai. Vị nữ thần dần tan biến. Nhưng cũng có những tên may mắn không bị nhát kiếm chém trúng. Đặc biệt trong đó có vài tên mặc những bộ giáp hầm hố. Sau lưng có áo choàng. Chúng là những kẻ đầu tiên tỉnh dậy Và, và, và, và Chúng liên tục nói và hết những câu tôi không hiểu Tên ở gần tôi nhất rút ra một cái ống Nó bắt đầu phát sáng Tôi rất sợ mấy món vũ khí công nghệ này Xui xẻo dính một phát là chết Tôi lấy lưỡi hái ra tách nó thành hai lưỡi liềm Ném về phía hắn ta Bây giờ tôi đã thành thạo sử dụng thứ vũ khí này Có thể ném nó theo vòng cung bay trở lại tay tôi. Lưỡi liềm cắt đầu tên đang nhắm bắn. Mấy tên khác thấy vậy thì vỗ lên người. Những vòng phòng hộ màu xanh màu đỏ bao phủ lấy chúng. Ở phía bên kia thì nữ pháp sư đang tạo ra những cơn bão năng lượng càng quét liên tục. Mình phải giải quyết ba tên này nhanh lên mới được. Tôi nhìn về ba tên bạch tuộc cao cấp trước mặt. Những tên này có vẻ cũng đang rất muốn giết tôi. Cả ba cùng vỗ vào một nút ở bắp đùi. Những phần giáp ở bắp chân của chúng phát sáng rực rỡ. Tốc độ của chúng tăng nhanh đột biến vô cùng khủng khiếp. Khi chúng di chuyển để lại những vệt sáng trong không khí. Phật! Một lưỡi kiếm năng lượng cắm vào ngực tôi, xuyên thẳng ra sau. Tôi đáp trả kẻ tấn công bằng một nhát đao, lưỡi đao chém vào cổ hắn thẳng tới ngực, tạo ra một vết thương trí mạng. Nhưng tên này nổ tung ngay sau đó. Ầm, uhm. Tôi do ở ngay trong trung tâm vụ nổ. Nên ngực tôi bị nổ toạc một mảng lớn, nội tạng của tôi rơi vãi khắp nơi. Vết thương nặng khiến tôi bất tỉnh ngay lập tức. Ư! Đau thật! Tôi cố gắng mở mắt, vết thương trên bụng tôi vẫn đau nhói. Anh có di nguyện nào không? Giọng của nàng Pháp Sư vang lên. Cuối cùng tôi cũng mở được mắt, xung quanh tôi là la liệt xác chết của các sinh vật đầu bạch tuộc. Chúng đều chết rất thảm, toàn thân bị xé nát, máu tươi, não. Nội tạng ở khắp nơi trong phòng. Ma thuật của tôi chỉ duy trì sự sống cho anh được một giờ nữa thôi. Tôi đã cố hết sức. Nàng ta đang nói cái gì vậy nhỉ? Sao mình lại chết được cơ chứ? Tôi không hiểu nàng ta nói gì. Cô đang nói cái gì vậy, tôi vẫn còn sống mà. Nội tạng của anh bị phá hủy hết rồi, anh vẫn còn sống là do ma thuật của tôi duy trì, nhưng không lâu nữa thì nó cũng sẽ mất tác dụng, lúc đó anh sẽ chết. Tôi nhìn xuống bụng mình, bụng tôi lúc này trống rỗng, chỉ còn mỗi cuộc sống màu đỏ, còn máu thịt nội tạng đều đã bị thổi bay trong vụ nổ lúc nãy. Tôi liền lấy ra tất cả những bình máu tôi có, khi tôi uống thì máu trôi xuống cổ họng, xuống ngực, rồi đổ ra ngoài vì bây giờ tôi không còn bao tử để lưu trữ chúng. Chà, chắc là mình sắp chết thật rồi. Suối máu. Tôi sử dụng kỹ năng của mình hóa thành một quả cầu máu, điều khiển quả cầu sinh ra lực hút. Hấp thụ máu của những tên bạch tuột trong phòng. Quả cầu máu to dần lên, những nơi nó đi qua xác chết của lũ bạch tuột teo tóp lại thành xác khô. Sau khi hấp thụ hết máu trong phòng, quả cầu máu trở thành một khối máu hơn 2 mét. Tôi điều khiển nó quay trở lại. Tôi không chết được đâu, nhưng cần một tuần để phục hồi, xin hãy bảo vệ tôi trong lúc này. Tôi nói với nàng Pháp Sư, hy vọng nàng không bỏ rơi tôi. Quả cầu máu khổng lồ bao phủ lấy tôi vào bên trong. Cảm giác giống như được trở thành đứa trẻ trong quả trứng. Tôi dùng móng vuốt phá vỡ vách thịt màu đỏ chui ra ngoài. Sau một tuần ở trong trạng thái tái sinh, vết thương và nội tạng của tôi đều đã được phục hồi. Thậm chí tôi cảm thấy mình còn mạnh hơn lúc trước một ít. Nữ pháp sư đang ngồi bên cạnh quả trứng máu. Trong suốt thời gian này nàng luôn bảo vệ tôi. Cảm ơn cô, giờ thì tôi ổn rồi. Không có gì. Tôi sẽ tiếp tục thám hiểm di tích này, anh nên quay lại đi. Nàng đề nghị tôi nên quay về. Không, tôi sẽ đi theo để bảo vệ cô. Nàng nhìn tôi một lúc rồi nói. Được rồi, tôi biết anh đi theo vì kho báu. lần sau tôi không chắc anh có may mắn như lần này hay không đâu. Nàng rời khỏi căn phòng, rẽ sang một hướng khác. Lần này nàng không đi theo cách đục tường nữa, mà liên tục rẽ trái rẽ phải ở những ngã rẽ. Giống như nàng đột nhiên biết mọi ngóc ngách trong di tích này vậy. Làm sao cô biết chúng ta nên đi như thế nào vậy? Tôi hỏi nàng. Nàng xoay lại nhìn tôi, đôi mắt đang phát sáng. Tôi hấp thụ ký ức bằng cách ăn não. Giọng nàng vô cùng bình thản, nhưng nó lại khiến tôi ớn lạnh. Tôi yên lặng đi theo nàng, không hỏi thêm điều gì nữa. Lần này chúng tôi tới một căn phòng còn lớn hơn phòng hồi nãy, cánh cửa phòng cao tới hơn 200m. Cánh cửa này chúng ta không đục thủng hay phá hủy nổi đâu. Tôi nhìn cánh cửa khổng lồ, có khi đằng sau cánh cửa này là lũ quái vật cao cả trăm mét. Cô nàng Pháp Sư không nói gì cả, chỉ đi tới một góc của cánh cửa kim loại, nàng dùng móng tay vạch một vệt mỏng trên bức tường, dễ dàng gỡ ra một miếng kim loại mỏng, để lộ một bộ điều khiển bên trong. Nàng tạo ra vài tia điện nhỏ đánh vào bộ điều khiển. Dòng điện kích hoạt một cơ chế nào đó, Những tiếng rầm rầm vang lên liên tục, cánh cửa khổng lồ nặng nề di chuyển, mở rộng ra để lộ những thứ bên trong. Ngay khi nhìn thấy những thứ trong phòng, tôi lao tới ôm lấy nữ pháp sư rồi chạy trốn thật nhanh, tôi phải chuồn khỏi đây trước khi lũ quái vật kỳ dị trong đó tỉnh lại. Anh làm gì vậy? Mau thả tôi xuống. Nàng pháp sư quát to, giọng nàng vô cùng tức giận. Bây giờ không phải lúc nói chuyện, tôi sẽ đưa cô rời khỏi đây. Cầu sấm. Cô nàng ngưng tụ năng lượng, tạo ra một quả cầu sấm sét nho nhỏ, quả cầu nổ tung làm tôi bị đánh bay. Anh bị điên à? Nữ pháp sư vô cùng tức giận, những quả cầu năng lượng bắt đầu phình to trên tay nàng. Cô không thấy thứ trong phòng sao, có hàng ngàn con quái vật kim loại trong đó, con nào cũng to hàng chục hàng trăm mét, chúng ta phải rời khỏi đây ngay nếu không chắc chắn sẽ chết. Tôi nhớ lại khung cảnh bên trong căn phòng, nó là một căn phòng rộng khủng khiếp khoét sâu vào lòng đất. động hàng chục km. Có hàng ngàn con quái vật đứng sang sát trong đó, con nào cũng vài chục mét, đặc biệt có 100 con to tới hơn 100-200 m. Nếu lũ quái vật đó thức giấc thì là cả một thảm họa diệt vong, có khi cả vương quốc sẽ bị chúng tiêu diệt. Cô nàng phá lên cười, những quả cầu năng lượng trên tay nàng cũng tan biến. Anh thật ngốc nghếch, chúng chỉ là những bộ cơ giáp thôi, chúng ta đã giết hết lũ phi công rồi. Bây giờ chúng chỉ là đống kim loại vô dụng. Sau một lúc thì cô nàng giải thích. Cô chắc chứ? Đi thôi, mấy chiếc cơ giáp đó giờ là kho báu của chúng ta. Tôi và nữ pháp sư quay lại hầm chứa cơ giáp, những cổ máy đủ loại hình dáng khác nhau vẫn nằm ở đó, trông chúng vô cùng đáng sợ. Nữ pháp sư leo lên một con cơ giáp, dùng nanh băng cắm vào ngực nó, dòng chất lỏng màu xanh đen phun ra từ ngực nó. Không phải máu. Mình không cảm nhận được năng lượng sống từ nó. Nàng tháo chiếc cơ giáp ra thành những mảnh vụn, vứt xuống đất. Toàn thân cơ giáp đều làm từ kim loại, một loại kim loại rất cứng, ngang ngửa với lớp giáp của côn trùng bậc bốn. Sau nửa giờ làm việc, nữ pháp sư lôi ra một cái hộp vuông từ bên trong cơ giáp, tôi có thể cảm nhận được bức xạ năng lượng rất lớn từ nó. Nàng nhẹ nhàng mở cái hộp ra, để lộ một khối năng lượng đang phát sáng bên trong. Đây là lõi năng lượng của cơ giáp, chúng ta không hấp thụ năng lượng từ nó được, nhưng có thể sử dụng để chế tạo vũ khí. Nàng giải thích. Anh giúp tôi lấy chúng ra đi, chúng có thể đổi lấy đá năng lượng. Tôi nhìn những bộ cơ giáp, hai mắt tôi phát sáng, những bộ cơ giáp trong mắt tôi biến thành hàng ngàn viên đá 456 đang tỏa sáng rực rỡ. Tôi bắt tay ngay vào công việc, sử dụng lưỡi hái cắt dọc theo những khe nhỏ trên cơ giáp để mở chúng ra, lớp giáp của chúng rất cứng. nhưng nếu cậy vào những khe nước giữa các khớp thì dễ dàng hơn nhiều. Cứ khoảng vài phút tôi lại thu hoạch được một cái lõi năng lượng. Trong lúc này tôi và nữ pháp sư vừa thu hoạch vừa nói chuyện. Tôi đã biết được nàng tên là Mỹ Lệ, một cái tên rất hợp với nàng. Cái di tích này thực ra không phải một di tích, nó có tên gọi là pháo đài bay 112, có kích thước to lớn hàng trăm km của giống loài NCM, Nesemite. Một giống loài tiến hóa từ một loài sinh vật không xương sống, họ có tới 3 trái tim và 8 bộ não trong cơ thể. Mục tiêu của pháo đài này không phải là thế giới máu, họ đang trên đường chi viện cho một giống loài công nghệ cao khác thì bị bao vây bởi nhiều chiến hạm của địch nên bắt buộc phải tiến hành bước nhảy siêu không gian về căn cứ cách họ hơn 50 năm ánh sáng. Nhưng do một trục trặc nào đó nên bọn họ dịch chuyển sai địa chỉ và mắc kẹt luôn dưới mặt đất của thế giới máu. Chỉ có phần tháp của pháo đài là nhô lên lòng đất, cũng chính là ngọn đồi nhỏ mà tôi thấy, còn phần thân pháo đài thì chìm nhiễm dưới hàng trăm km đá tảng bên dưới. Pháo đài này hoàn toàn mắc kẹt, không thể di chuyển, lượng năng lượng cũng không đủ để họ tiến hành bước nhảy siêu không gian về thế giới của họ. Nên họ tiến hành gửi thư cứu viện và tiến hành đóng băng chờ quân đội tới cứu. Nhưng đã vài chục ngàn năm trôi qua rồi, có lẽ họ sẽ đóng băng vĩnh viễn nếu tôi và Mỹ Lệ không tới đây. Mất cả tháng chúng tôi mới thu hoạch xong đống lõi từ những bộ cơ giáp bậc bốn, chúng có cái tên rất hay là thiên thanh giáp, bạch thiên giáp, xích huyết giáp. Nhưng bây giờ chúng bị tôi gỡ ra làm sắc vụn hết rồi, chỉ còn mấy bộ cơ giáp vài trăm mét là còn nguyên. Tôi leo lên bộ cơ giáp to nhất, nó có hình dạng giống như ma nhân, cái đầu vuông vuông góc cạnh, ba cái sừng dài, cặp cánh kim loại oai vệ sau lưng, trong nó như một vị vua oai phong lẫm liệt khi đứng cạnh những bộ cơ giáp khác. Tôi chui vào trong đầu của nó, khoan điều khiển là một quả cầu tròn làm từ kim loại màu đen vô cùng cứng rắn. Chắc là để bảo vệ phi công bên trong. Các loại công nghệ khi chiến tranh với nhau họ chỉ phá hủy cơ giáp và chiến hạm, sau đó bắt giữ phi công đòi tiền chuột chứ hiếm khi giết chết phi công, vì máy móc chế tạo được, còn phi công chết người nào thì sẽ là thiệt hại vô cùng lớn cho nền văn minh. Hệ thống điều khiển là trông như giường nằm, phi công sẽ nằm lên cái giường. Sau đó được cố định bằng một loại chất lỏng đặc biệt giúp giảm sốc và bảo vệ phi công Tôi nằm lên giường, thử kích hoạt hệ thống lái bằng một nút nhỏ màu xanh Và, và Hệ thống của cơ giáp phát ra ngôn ngữ của loài Nesemite Mấy cái ống tim có dây dẫn vương ra từ những lỗ nhỏ Chúng chụp lấy tôi, đâm vào tay, chân và đầu Cảm giác bị mấy cái tim đâm khá đau, nhưng chúng không phải vết thương nguy hiểm Hình ảnh trước mắt tôi dần thay đổi, biến thành khung cảnh bên ngoài cơ giáp. Tôi giống như là biến thành của máy này vậy. Tôi thử điều khiển tay chân, bộ giáp đều thực hiện như tôi muốn. Cái này hay đấy, mình mà đem thứ này ra ngoài, thì mình làm gỏi được luôn cả mấy sinh vật bậc năm. Tôi lấy khẩu pháo năng lượng ở hông lên nhắm thử vào một vùng trống trong pháo đài. Khi tôi bóp cò thì nồng pháo lóe sáng trong vài giây. ầm. Uhm. Một cục năng lượng có đường kính vài chục mét phóng thẳng lên trời, đục thủng mọi thứ nó đi qua, tạo ra một cái lỗ lớn thông lên mặt đất. Này anh làm gì vậy, ra khỏi bộ cơ giáp ngay, chúng ta còn phải lấy lõi năng lượng của chúng nữa. Mỹ Lệ bây giờ trông nhỏ xíu so với tôi. Đừng lo, tôi sẽ giúp cô lấy lõi năng lượng bằng bộ giáp này. Khi tôi nói thì bộ cơ giáp cũng nói, ngôn ngữ của nó ồn ồn như tiếng sấm. Tôi đạp ngã một bộ cơ giáp bậc năm bên cạnh, rút ra con dao phân giải lượng tử ở hông. Đâm vào bộ giáp, rạch một vạch lớn ở ngực, lưỡi dao cắt bộ giáp khá dễ dàng. Tôi lôi ra một cái lõi năng lượng lớn hơn 1 mét từ trong ngực nó ra. Thứ này giống cái cục lô la bảo là sắp nổ, hy vọng nó không nổ như cục đó. Mỹ lệ cất khối lõi vào không gian của nàng. Mất 3 ngày để thu thập hết 99 cục lõi năng lượng còn lại. Tôi ngắt kết nối với cơ giáp, thực sự tôi rất thích cổ máy này, nhưng tiếc là không có cách nào mang con quái vật khổng lồ này lên mặt đất cả, nên đành bỏ nó lại đây. Kho chứa cơ giáp bây giờ biến thành một kho chứa sắt vụn, trừ bộ cơ giáp của tôi tất cả đều đã bị tháo tung. Tôi và Mỹ Lệ tiếp tục đi xuống trung tâm pháo đài, còn rất nhiều thứ quý giá khác bên dưới. Chúng tôi tới khoang lưu trữ năng lượng, đây là nơi chứa rất rất nhiều các khối năng lượng tổng hợp. Thứ này là hàng rác trong quá trình chế tạo lõi năng lượng cho cơ giáp, nhưng chúng vẫn chứa nhiều năng lượng nên được dùng làm chất đốt cho pháo đài. Có cả vài km toàn những khối năng lượng phát sáng. Làm cách nào chúng ta đem hết thứ này theo được, nó nhiều quá. Tôi lấy hộp lưu trữ ra, hút được vài chục mét khối năng lượng vào bên trong thì đã đầy. Còn Mỹ Lệ cũng chỉ lấy được vài mét. Đành bỏ số còn lại, chúng thực sự có quá nhiều.